sông ngoại chương mười chín thơ đã viết xong dùng bỏ tất cả vào một phong bì gói kín nàng đổi mưa chạy vội ra thùng thơ trước ngõ gửi đi về đến nhà trời đã bắt đầu tối bà Giang đang yên lặng vẽ tranh dùng bước vào đến cạnh mẹ lặng lẽ nhìn mái tóc khuôn mặt đôi mắt bàn tay của mẹ dùng bỗng xúc động vô cùng nước mắt dâng lên cố họng nghẹn lời Dung rung rung giọng gọi Mẹ Bà Giang quay đầu lại Dung ngã vội vào lòng ôm chặt lấy mẹ Nàng khóc như mưa bất Xin mẹ hãy tha thứ cho con Con là đứa con hư đôn Đã phản bội bao năm yêu thương và giáo dục của mẹ Bà Giang hơi ngạc nhiên Nhưng rồi như hiểu rõ Bà xoay nhẹ mái tóc của Dung ôm tồn bảo Thôi đi ngủ đi Năm nay không đậu còn năm khác Lo gì Nhưng mẹ có phiền trách con không Có tha thứ cho con không Dung ngước mắt nhìn mẹ Sao lại không con Bà gian đáp lòng thấy đau như thắt Dung đứng dậy Ôm đôi vai mẹ Và hôn lên trán Đoạn nói Xin tạm biệt mẹ Tạm biệt Ngủ đi mai dậy sớm Dung rời khỏi phòng mẹ nhìn thấy cha vẫn viết sách bên đèn nàng không dừng lại nói thầm thật nhỏ xin tạm biệt cha trở về phòng nhìn dáng dược ngủ say trên giường dùng thiết tha khẩn cầu em hãy thay thế chị làm đứa con ngoan hãy an ủi mẹ cha giùm chị đến cạnh bàn dùng đem những viên thuốc ra nàng nhìn quang cảnh chung quanh lần cuối tấm màn cửa màu xanh vị thiên sứ bé bỏng những quyển sách bức họa trên tường Tất cả những hình ảnh quen thuộc, Dung Yên lặng đứng nhìn, hồi tưởng lại hình ảnh những ngày còn bé, cùng mẹ cha lưu lạc khắp phương trời. Đang hình dung một cô bé với đôi bính tung tăng theo cha mẹ qua những thành phố hoang phế hay những cánh đồng cỏ trên núi xanh, bây giờ đã lớn rồi, mẹ cha chỉ nghĩ đến em, chăm sóc lấy chúng. Tuổi ngây thơ vụt tắt đã lâu, tuổi hoa xuân đầy nước mắt. dùng khẽ thở dài, rồi lại nghĩ đến những hình ảnh những buổi chiều trên đại lộ ráng chiều cùng an tay trong tay nói chuyện tương lai tiếng đàn guitar ngày nào vẫn văng vẩn bên tai Cốc biển chân trời cổ bình hội ngộ thàn thở tri âm sao khói kiếm núi cao cao vang nước trôi thì thầm chia sẻ tình sầu của ta hôm qua gió lạnh hôm nay mưa sầu hợp tan không định trước mình hiểu nhau đây tình thâm khó chứt xin nguyện bạn kim lan Những hình ảnh kia đã trôi đi rất xa Giọt nước mắt lăn xuống má Dung thì thầm An ơi, chúng mình vẫn là bạn thân Tao không giận mày đâu Rồi những hình ảnh khác lại xuất hiện Vân, Tần, Hà Kỳ, Hoa Tất cả như hiện ra trước mắt Đúc sống không ai hiểu được mình Không biết lúc chết đi Có người thương tâm chăng 19 tuổi đầu, thật là một kiếp phù du dùng đến bên tượng thiên sứ vuốt ve xin vĩnh biệt diệu huyền nàng nâng cốc nước lên Bỏ tất cả những viên thuốc vào miệng nuốt trọn đoạn bình thản mặc áo ngủ tắt đèn lên giường nằm tôi từ đâu đến không người biết tôi đến nơi nào chẳng ai hay dung mơ hồ văng vẳng tiếng ai hát bên tai nhìn ra bên ngoài không trời mộng ước tôi không có ở thế gian này mà ở một nơi nào khác trời mưa gió phù ập đến dung thiếp đi không còn biết gì nữa nào ai có biết được bí mật của vấn đề sống chết ra sao khoảng cách phải chăng là sự cách biệt mong manh nhưng tại sao có người ham sống vẫn không được sống cũng như muốn chết nhưng nào có được đâu trong giấc hôn mê dung bỗng có cảm giác như hàng ngàn người đang lôi kéo xâu xé nàng ra từng mảnh Dung đau đớn chống lại một cách tuyệt vọng sau cùng nàng mở vội đôi mắt những hình ảnh chập chờn chung quanh người sao đầy nhà thế này đầu nặng trĩu đau nhức như búa bổ dung lăn lộn trong đau đớn những tiếng động ồn ào chung quanh việc gì đây việc gì xảy ra thế này mắt hoa đầu váng dung ngã người sang một bên nàng bỗng nghe tiếng gọi thẩm thiết dung ơi dung dung dung hé mở mắt hàng ngàn khuôn mặt của mẹ quay quanh nàng dung cố gắng định thần nhìn kỹ lại nghe mẹ gọi dung ơi sao ra nông nỗi này hở con Dung đã tỉnh dậy Linh hồn đã trở về thân xác này Nàng hiểu rằng mình hãy còn sống Những giọt nước mắt bắt đầu lăn trên má Thưa bà hãy an tâm Mọi nguy hiểm đã trôi qua rồi Tiếng gì bác sĩ vang trong tay Thưa có cần đến bệnh viện hay không bác sĩ? Không cần lắm Bà hãy để cháu nằm yên Đừng làm cho nó kích động mạnh nhé. Vì bác sĩ đi rồi Dung mở mắt ra mơ hồ nhìn thấy mẹ Bắt rèm cửa Tụ sách cảnh vực chung quanh đó là những gì mà dung đã nghĩ rằng mình sẽ không bao giờ nhìn lại được nữa bà giang ôm lấy tay con dung tại sao con làm như vậy tại sao dung không đáp nàng quay đầu đi những giọt nước mắt lại trào ra hãy nói cho mẹ biết đi tại sao giọng dung yếu ớt nàng chỉ thốt được hai tiếng thì rớt bà giang lắc đầu đó không phải là nguyên do chánh Hãy nói thật cho mẹ biết tại sao hả con Mẹ Nàng đau khổ nhắm mắt lại Trốn tránh tia nhìn của mẹ Thưa mẹ Mẹ đừng hỏi nữa Hãy để cho chị con nằm nghỉ Như người cạnh Vừa lau mồ hôi cho chị vừa nói Không được Mẹ muốn biết sự thật Dùng hãy nói cho mẹ biết Dùng nấc lên Nước mắt lại tuôn ra Không con không thể nói được Em hãy để cho nó nghỉ đi Để dạy hơn nữa hỏi cũng được Ông Giang chen vào, Ông không đủ can đảm nhìn khuôn mặt trắng bệt của Dung Không, không thể được Tôi phải tìm hiểu sự thật Dung, con nói đi Có việc gì mà con không thể cho mẹ biết Dung mở mắt ra Nhìn vẻ mặt nghiêm trọng của mẹ Đang đâm đâm nhìn mình Đang cảm thấy khó trúng tranh Vừa nhắm mắt lại Độn nhất như búa bổ Có phải vì một người con trai hay không? Trong cơn mê mẹ nghe con gọi tên một người Có phải vì hắn không hở Dung Thưa mẹ Mẹ tha thứ cho con Con yêu anh ấy Dung đau khổ Sự mệt mỏi lại đến Đang cầu khẩn mẹ Nhưng nó là ai Anh Nam Anh Nam Đang vùi đầu vào gối khóc to Có phải thầy học cũ của con Bây giờ đang dậy ở trường ít không Dân thưa mẹ Mẹ ta thứ cho con Đừng bắt tội ảnh Tội nghiệp Được rồi, mẹ cho con biết Không có ai thương con bằng cha mẹ Có việc gì thì cho cha mẹ biết Chứ làm gì phải chết lận Mẹ lại không phải là người hủ lậu Nếu chúng con thật sự yêu nhau Mẹ sẵn sàng tác hợp cho hai con Mà không bao giờ ngăn cản Sao con nỡ nào gạt mẹ ra ngoài cuộc sống của con Cũng có việc gì Thì cũng phải cho mẹ biết chứ. Trên đời này còn ai thương Con hơn mẹ Tận tụi chị con hơn mẹ đâu Nếu con chết đi Thì mẹ làm sao hiểu được Tại sao con chết Mẹ làm sao hiểu được Khang Nam là ai Con hãy nghĩ kỹ xem Nếu con vừa làm là đúng hay sai Mẹ Con hiểu rồi Dung yếu ớt trả lời Thôi được rồi Bây giờ con hãy nghĩ đi tin tưởng mẹ Mẹ không bao giờ ngăn cản việc hôn nhân của con Giờ phút nào con muốn là mẹ đồng ý ngay Nhưng phải thương lượng trước với Nam đó nha Bây giờ con muốn ăn gì không Dạ cảm ơn mẹ Con không đói dùng cảm động vô cùng Bà Giang nhìn con đi vào giấc ngủ Sau giây phút mỏi mệt Bà lấy chăn đắp cho Dung Xong ra hiệu cho nhược và lân ra ngoài Đến phòng khách Bà lặng lẽ ngồi xuống ghế Nhìn chồng đang ngồi tư lự Bà cười buồn Thực con cái bây giờ coi cha mẹ không ra gì nữa Còn hơn cả kẻ thùn Có chuyện gì cũng chỉ nói cho bà nghe mà thôi Còn mẹ cha thì lại dấu kính Ông Nam là ai vậy mẹ? Lân hỏi Tao nào có biết đâu Nếu hắn không phải là thần Thì cũng là quỷ Nhưng chắc là quỷ thì hơn Đoạn bà quay sang chồng Anh Tại sao chúng ta sanh con mà không sanh lòng? Ông Giang vẫn yên lặng Bây giờ thì ông mới nhìn thấy nỗi bất lực của mình Tất cả những kiến thức cao rộng của mình Không giúp ích được gì cả bài đến bây giờ tôi mới hiểu tại sao con Dung lại thi rớt đại học Bà Giang bực tức, ôm sách tay bước ra khỏi nhà